Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Khi nó ngăn, mà bước lên không được luôn Nó giống như là Lúc đó chắc tôi già 8, 9, tuổi rồi đó Thì Nó bước từng bước mà nó khó gì đâu luôn Đến độ cái thằng cháu Nó thấy gì nó phải dìu tôi lên Chắc nó cũng ngạc nhiên lắm Cái thang lầu đó chạy lên còn được nữa mà Đi lên dễ dàng Mà làm gì mà đi không nổi Nó dìu tôi lên dùm Khi tới Lên tới tầng 1 Tôi còn chưa có kịp gì, nhìn cái gì ở trên đó nữa. Thì người tôi lúc đó nó là nhắc hết rồi. tao nói ốc ác nó lại nổ lên cục cục nữa. Rồi thì tôi không còn biết gì nữa hết. Sau đó tôi tỉnh dậy. Tôi thấy mọi người bu xung quanh nhìn tôi với cặp mắt lạ lắm. Nếu mà ai ở tâm trạng đó sẽ thấy kỳ cục. Mở mắt lên nhìn thấy mọi người đứng nhìn mình. Không hiểu chuyện gì. Mà tôi không hiểu tại sao nước mắt tôi nó chảy ràn rụa trên mặt á. Thì lúc đó anh hai tôi lên tiếng trước ông hỏi, em thấy trong người sao? Tôi mới nói là bây giờ em mệt quá, muốn ngồi vậy mà ngồi không được nữa. Nhớ hồi nãy là mình mới bước lên lầu thôi mà. Nghe tôi nói vậy thì anh hai anh mới kêu, kêu con Quảnh chạy lên lầu lấy hai cái gối xuống để cho tôi nằm dưới dựa. Lúc đó tôi nằm, rồi tôi ngó lên trần phía, phía cái đầu nằm của tôi. Thì trời đất ơi, tôi đang nằm trước bàn thờ của má vợ ảnh. Rồi phía bên tay phải tôi lại là bàn thờ của ba vợ mà vừa mới mất mấy tháng nay. Tôi nằm đó cũng cả tiếng đồng hồ ạ. Rồi sau đó tôi mới thật sự tỉnh táo trở lại. Nghe ảnh nói là Khi mà Vừa thấy tôi ở trong nhà Chắc có lẽ do tôi nhẹ dữ quá Nên má vợ của ảnh mới dựa vô tôi Khi mà có người dựa vô rồi Bà vui mà bà cũng khóc nữa Tại bà vì mừng quá Tại vì theo bà cho biết Giờ đây thì vợ chồng ảnh đã về cứ ngô nhà này ở luôn rồi Và cái nhà này được dùng làm nhà thờ tổ tiên Có cúng kiến mỗi ngày Kết quả là từ cái bữa xuống nhà anh hai tới giờ, tôi về tôi lại bệnh thấy bà luôn. Người thì cứ như bệnh giả đò vậy, dở dở ương ương, mà đến nay cũng chưa khỏi nữa. Tôi mới điện thoại nói với ảnh, anh hai ơi, em sợ lắm rồi. Từ nay ngang, đừng có rủ em xuống nhà anh nữa, dù chỉ thêm một lần nào nữa nha anh. Má vợ quanh anh thích mà nhập cho em nữa thì em mệt quá à. Tôi gọi điện thoại, nhắn với anh hai như vậy đó. Ông ngoại của tôi mất vào năm 1993, khi đó ông được 86 tuổi rồi. Thì tất cả mọi người trong gia đình đều về để tan hết. Nhưng mà trong số những người về đó, trong cái đám cháu ngoại đó, thiếu người. Đó là con gái út của dì hai. Chị không có về được tại vì chị mới vừa sanh con được mấy ngày, cho nên không thể về để tan cho ông ngoại được. Phải nói từ lúc mới sanh cho tới về nhà mà trước nhà ngoại mất. Con chỉ là cái thằng Lễ nó ngủ ngon lắm. Đêm không có quấy khóc đâu. Vậy đó nha. Mà sau ba ngày mở cửa mã của ngoại thằng Lễ nó cứ hệ tối xuống là nó khóc nhẹ nhè cho đến gần sáng luôn. Rồi có khi nó khóc. Khóc quá đến độ khang cả tiếng. Mà mẹ nó có ẩm có dỗ cỡ nào nó cũng không chịu nín. Rồi có khi tự nhiên nhẹ nhẹ nhẹ rồi nó khóc ré lên. Giống như là Ai ngắt, ai nhéo, ai đánh nó vậy hay là nó thấy cái gì nó sợ. Chị ở với gia đình chồng bên xứ Bình Thới thì má chồng chị mới nói Ông ngoại mất, mày sanh con á mà ổng chưa nhìn thấy mặt của cháu cố Cho nên ổng nhớ đó, ổng về, ổng nhìn rồi ổng nận nó Cho nên đêm nào nó cũng khóc Bây giờ mày lén về nhà ông ngoại nha Ăn cắp miếng tan rồi đem về mày đốt cho nó uống Là nó hết khóc đêm thôi Nhớ là không có cho ai biết nha Lén thôi Bà chị của tôi chỉ nghe má chồng chỉ suối vậy Cho nên nói chồng chỉ Chạy về nhà ông ngoại Rồi làm bộ mua trái cây vô cúng luôn Rồi vô tới bàn thờ lén lén Cắt miếng tang cắt vô túi không cho ai nhìn thấy Rồi đem về đốt miếng tang đó cho thằng Lễ uống Vậy đó nha Mà nó hết Nó không còn khóc đêm nữa còn chỉ sau khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.